Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 783, Đả Cẩu Pháp. 783, Đả Cẩu Mổng Pháp. Đây, sơ cảm ơn ngày lành năm, năm 88 khen thưởng cảm tạ ngươi cho tới nay duy trì. Trong đại điện mọi người oán giận đều là chuẩn bị tốt một trận chiến. Đại sát một hồi coi như xong. Ở bên trong chiến trường này Hốn đổn tu sĩ là cấm giết chóc lẫn nhau Đây là minh ước bên trong đỉnh thiết luật Ai cũng phải tuân thủ Nếu là bị phát hiện Thì phải là nhiều người tức giận Nhưng đại láo một hồi đánh đánh chân hư đảo dáng vẻ bệ vệ vẫn là có thể quá kiêu ngạo Ai xem cũng không thích Chân hư đảo cũng không đơn giản Vẫn là kêu đinh nhạt xuất hiện đi Hậu thổ nương nương nói Hậu thổ nương đương biết Chân hư đảo thực lực hôm nay quả thật tăng trưởng có chút nhanh Cũng đúng là có phù hợp mạnh mẽ hiện ra Tuyệt đối không tính hiếu Hồng hoang thiên địa hiện tại ở bên trong chiến trường này Thực lực còn chưa đủ lấy quét ngang chân hư đảo Húng chi chân hư đảo mặt sau còn xử canh một canh hốn nguyên thần quốc đây Không cần kêu ta đang muốn đi ra Đại điện bên ngoài, một bóng người xuất hiện, ánh mắt lạnh nhạt. Hậu thổ nương nương kinh ngạc, hỏi, ngươi như thế nào đi ra? Lời này hỏi, giống như đinh nhạt là tử ký hiểu bên trong ra tới một dạng. Đinh nhạt là tâm thần bị nhiễu loạn, không thể không suốt quan cách đó và tiểu đậu phù có quan hệ. Tiểu đậu phù cùng đinh nhạc dường như phụ tử. Đinh nhạc chính là đem tiểu đậu phổ để ở trong người lần những thật lâu Trong lúc này sớm đã có một chút kỳ lạ liên hệ Mà lần này tiểu đậu phổ lâm vào hiểm cảnh Đinh nhạc đó là có một chút cảm ứng Hơi chút lại vừa suy tính Đinh nhạc liền tìm hiểu tình hình Người là ở chân thư đảo bên trong Đinh nhạc nói Đinh nhạc là xác định Hắn đây không phải mình suy tính ra Mà là bằng vào trong tay Cái này hỗn độn Linh bảo Chỉ Thiên Trâm tính ra Cái này Chỉ Thiên Trâm không phải Lấy sát phạt phòng ngự làm chủ Mà là có mặt khác huyền diệu Để cho Đinh Nhạc rất ngạc nhiên Càng kinh khỉ hơn Đương nhiên Chỉ Thiên Trâm đối Đinh Nhạc Còn không phải như vậy chịu phục Nó là bị vạn đảo đồ mạnh mẽ đoạt tới Trong lòng khí cũng không thuận Đi gọi ngay bây giờ tới cửa đi Tiểu bạch mèo kêu nói Đinh nhạc khoát tay áo Nói không vội ba ngày sau trở lên môn Mèo mèo Tiểu tử tu luyện thế nào Tiểu mạch mèo liếm láp trên mặt trước hỏi Không có dễ dàng như vậy Đinh nhạc lắc đầu nói Tiểu bạc miêu nhất thời thay đổi cái sắc mặt châm chọc nói đợi ngươi chứng đạo. Phỏng chừng cái kia vô địch đế thể đều chạy ngươi phía trước đi. Nói xong, tán gấu lên vô địch đế thể. Đối với đế nhất, ai đều không có bên trong mạnh nhất thể chất A. Là rất có thể chứng đại đảo cảnh một loại thể chất. Đại đảo tự thành Là nói trong cơ thể sẽ dựng dục ra phù hợp nhất chính mình một cái đại đạo độc nhất vô nhị Hậu thổ nương nương nói Vô địch đế thể không dùng người tìm hiểu đại đạo trong cơ thể liền chính mình mọc ra một cái Nghe quá mức hoang đường nhưng là sự thật Kia đế nhất chứng đạo còn kém đốt lừa hậu Cái này vô địch đế thể cũng là để cho chân hư đạo thiếu chút nữa cho phế đi Chỉ là một môn tử bế quan tu luyện Chính là chứng chân đạo cảnh cũng là một cách phế vật Vốn là khả năng cờ phẩm chứng đạo Nhưng hiện tại Khó nói Hậu thổ nương nương tiếp tục nói Chân hư đạo thực ra cũng phát hiện vấn đề này Cho nên mới có đế nhất đã đến Chính là vì cái này Nhưng có thể hay không bù đắp thật đúng là khó mà nói Lầm người đệ tử Tiểu bạc miêu cười nói Nguyện bản Hồng hoang thiên địa cùng chân hư đảo Cũng không có cái gì an toán Tám gãy tre đều đánh không được Thậm chí bởi vì tư vô vọng Đinh nhạc đám người đối chân hư đảo Cảm quan cũng không tệ lắm Nhưng hiện tại Thật sự không thể nói để mắt bọn họ Đây còn không có thế nào đâu Cứ như vậy trêu chọc thì phi Có thể có kết quả gì tốt. Ba ngày sau, thứ bảy thành khu vực nhất thời một mảnh phi thường náo nhiệt. Thông qua hư không thông đạo, rất nhiều đại thế lực người đều là chạy tới. Mọi người cũng đều phi thường hiếu kỳ đây chân hư đạo trong hộ lô bán là thuốc xì. Người thua cách đệ tử. Cứ như vậy hưng sư đồng chúng. Điều này làm cho rất nhiều người đều là cười nhạt. Thật sự là đắc ý vinh váo quá Hồng hoang thiên địa nhân đến đây Đinh nhạc đám người mới vừa đi ra tư không thông đạo Đã có người nhận ra Đám người nhìn đến đầu lính chính là Đinh nhạc là Mọi người đều là ngạc nhiên Đây Đinh nhạc không phải bế quan sao Như thế nào liền xuất quan Chẳng lẽ là bởi vì cái kia vô địch đế thể Vậy giảng này liền nhìn thật là náo nhiệt Chư vị xin mời Một vị chân thư đạo để tử tiến lên dẫn đường Bất quá tạo hóa sơ kỳ Nhưng ở đinh nhạc như vậy một đám chân đạo bá chủ trước mặt Sắc mặt vẫn như cú rất kiêu ngạo Nhìn về phía đinh nhạc cũng mang theo cười nhạo Thật sự là một thân tu vi đều là tu luyện uổng phí Đây là cái gì đạo tâm Chân hư đảo cũng không gì hơn cái này. Khổng Tuyên cười lạnh nói. À, đột nhiên kia vị đệ tử kêu thảm thiết một tiếng. Rất xa ngã ra trực tiếp chính là hôn mê bất tỉnh. Người xung quanh đều là hơi kinh ngạc. Đây Hồng Hoang Thiên Địa Nhân thật đúng là không khách khí A Trực tiếp liền đồng thủ. Đây chính là ở trong thành trì A Hồng Hoang Thiên Địa Nhân cũng dám đánh cách sao. Người đây cũng quá mất thân phận đi thiên vi thiếu quân nhìn về phía nói nói bản miêu cũng không thói quen hắn kia tính tình nho nhỏ táo hóa cảnh thật không biết chứ chết viết như thế nào làm sao tới Dũng khí bất quá tiểu mạch miêu xuống tay vẫn tính là có chừng mực chính là đem người đánh ngất mà thôi lập tức tình đương nhiên, Một chút đau đớn là khó tránh khỏi Người chính là Đinh Nhạc Không giống Đinh Nhạc mấy người đi đến yến hội nơi Đế nhất liền chắn mấy người trước người Ánh mắt mang theo ngạo nghệ Cao thấp đánh giá Đinh Nhạc liếc mắt một cái Hỏi là ta có việc Đinh Nhạc sắc mặt không có gì thay đổi Gật gật đầu Ta có vô địch đế thể chiến công bằng vị trí thứ nhất là của ta. Đế nhất quát nhẹ, dường như hạ chiến thư. Bất quá Đinh Nhạc trả lời cũng là để cho hắn thất vọng rồi. Tùy tiện. Nói thật, Đinh Nhạc còn thật không có để ý quá chiến công bằng vị trí thứ nhất. Hắn chỉ là vì tôi luyện bản thân mà thôi. Đế nhất trong lòng có chút tức giận. Hắn cảm thấy được đinh nhạc có chút khinh thị hắn Ánh mắt của hắn cũng là có chút lạnh liệt Mèo mèo Ta nói ở bản miêu trước mặt trang cái gì đầu to tỏi à Cút nhanh lên Tiểu bạch miêu nhẫn không được Bước lên miêu bộ Đi ở giữa không trung So với đế nhất cao hơn một ít Nhìn xuống đế nhất nói Bát phẩm trứng đảo ở trước mặt ta dường như con kiến Đế nhất quát Bát phẩm Bát phẩm bản miêu đánh ngươi cũng dường như đà cậu Có nghĩ là thử xem bản miêu mới sáng chế đà cậu bồng pháp Lớn lớn đà cậu Nói Đà cậu bồng pháp Ha ha ha Bốn phía người xem náo nhiệt đều là nở nụ cười thật sự nhìn không được Đọc sách T.A.O. ngươi Đế nhất khí run dày, chỉ vào không ra nói đến đây. Tiểu bạch miêu miệng ở phía trên chiến trường này chính là nổi danh tàn nhẫn A. Hắn đây là chỉ do tìm nếm mùi đau khổ. Bạn miêu hoàn nguyên muốn cố mà làm thô ngươi làm nhân sủng đây. Tiểu tử, hiện tại thông chi ngươi. Ngươi mất đi tư cách. Cút nhanh lên, không đánh nhau ở chỗ này nói nhảm gì đó. Bản miêu cho ngươi mượn cây lá gan Ngươi dám đồng thủ sao Vượt qua hang say Nước rãi bắn tứ tung Để cho đinh nhạc mấy người đều là xa xa Né tránh Chư vị quá phận rồi Chân tư đạo trưởng lão mắt thấy đế nhất Không chịu được nữa đều nhanh muốn đồng thủ Lập tức vội vàng hiện thân Một vị nhị kiếp bá chủ hơi thở lăn lộn Chầm giọng quát Không khí nhất thời động lại rồi phần phật một mảnh, người chung quanh vội vàng lui về phía sau Tuy rằng khả năng không lớn đánh nhau Nhưng là khó mà nói a Chưa son còn tiếp, ô